các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trở lại trận này ăn tính, cô ta cũng không dám trả lời lại. Hai ngày sau, Đao Tinh Lai like quay phim xong quay về từ thẩm quyến, làn da đen thêm một tông nữa, đôi môi lưỡi trai nghiêng nghiêng, thoạt nhìn như một nhân viên thổ phí. Đao Tinh Lai like vừa nghe được đánh giá này của giám tít, liền chợt mắt. Nhìn quanh lại viện thì uỷ này đi, tìm được người nào đẹp trai hơn em thì chỉ sẽ thắng. Giờ đi lúc này mới nhìn rõ ràng, "Má ơi, da em bị sao vậy?" Cậu lên án. Tên lý tưởng cường đáng chết. Đồ trang điểm của em nhất định là bị ăn xén bớt Toàn đồ cánh chất lượng em bị dị ứng Lý Tiểu Cường là người đại diện của cậu ấy Nghe nói là một kẻ cực kỳ không đáng tin cậy Sau đó giả thích lại nghĩ Đào Tiên Lan đã vào showbiz được 2 năm Nhưng vẫn chưa có lần nào được lên đầu đề Weibo Chỉ nghĩ đến điều này thôi Cũng có thể khẳng định là người đại diện này không đáng tin cậy Ngày mai chúng ta đến bệnh viện khám qua xem Chỉ sẽ nói trước 1 tiếng Em không cần đăng ký trực tiếp vào khám thôi Nói sau đi Em đã bôi gen lô hội rồi Đào Tiên Lai đi tới nằm ở trên sofa Cuối cùng cũng có thể nghỉ được một tuần Chị, em phát hiện bụng của chị cũng toàn linh khổng ít Giàn Tích Đã hơn 5 tháng rồi Hay, em nghỉ trước đi rồi ăn cơm Đào Tiên Lai nói Điện thoại chị đâu, em vẫn dùng một chút Em ghi nhớ một số điện thoại Đây, Giàn Tích đưa qua cho cậu Đi vào bếp dắt nước uống Đào Tiên Lai thuần thuộc mà nhầm mấy khẩu Mở khóa, vừa thấy trăm mắt đều trợn tròn Giàn Tích vừa gửi tiền nhắn cho một đồng nghiệp Đang ra điện thoại đang dừng lại ở giao diện tin nhắn. Đạt Thiên Lai like kéo xem mà bốn tin nhắn, chính là tin nhắn danh tích nói chuyện với Dương Dịch Chi hôm trước. "Phặc, cậu mất tức, người đàn bà này có khiêu ngạo?" Danh tích đang ở trong phòng bếp, không ngờ thấy đang cầm ly nước đi ra. Kín toàn diễn xuất của Đạt Thiên Lai like tự nhiên, lần tốt làm ra vẻ mặt không có chuyện gì xảy ra, nghiêm túc ghi nhớ số điện thoại mình cần, nhân điện ghi nhớ luôn số điện thoại của tiểu tam đáng ghét kia. Cậu chính là ra chính nghĩa, nhưng cậu không chịu được khi có người khi dễ chị gái cậu. Đã vào đầu mùa hạ rồi, nhiệt độ hơi thấp hơn vào mỗi buổi sáng sớm và chiều tối. Tới giữa trưa, có thể mặc ảo ngắn tay, quần áo ngày càng mỏng, giá đích ngoài trừ vòng eo có to hơn so với những người sản phụ khắp một chút, cơ thể cô vẫn xem là thon thả. Hạ nhiên, vẫn còn ở thầm quyến, cuối tuần sau có thể quay về, đem công việc trọng tâm chính thức chuyển về đây này. Tháng này anh không có ở đây, lục hoãn kiêu rất chiều cố giản tích, không có về gì, liền gọi cô đến nhà ăn cơm. Vì cô cô gái nhỏ con cùng một người thân thích này cùng lớn, Lục Hán Kiêu đã nhanh chóng trở thành một ông chú đảm về nhà giúp bếp nấu cơm canh, ăn xong lại biến thành thầy vũ đạo cho cô bé một toán. Gia Nit chăm chú quan sát từ đầu đến cuối, chờ anh bận rộn xong bình luận: "Em nhận ra, thì ra em thời không hề quen mết anh." Lục Hán Kiêu giờ cho cô một quả táo. "Anh biết em là được, tới đây ăn đi." Gia Nit đẩy ra, "Em không gặp ngươi trái như vậy, anh cắt thành từng miếng nhỏ đi." Lục Hán Kiêu, anh ta gật ngang, Nhìn xem, cái tên hạ nhiên kia đã chiều hư em Gián thích bụng hơi ướn ra Đứng dựa vào cửa, nhìn anh ta khát táo Lâu hắn kêu nghĩ tới chuyện gì đó Nói Có vạn tiên like gần đây đang được nghỉ phép không Đúng rồi, sao vậy Hai ngày trước, nó mượn anh cái cổ nhị khúc Gián thích ngừng đầu Nó muốn mượn cổ nhị khúc làm gì Anh đoán là để giải luyện thân thể Gián thích càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp Gửi cho đoạn tiên like một tin nhắn Em đang ở đâu Tiểu khu kim cảnh Lao Delay đợi mua lấy trai, tay cầm cô nhi khúc, ngồi chờ từ 4 giờ chiều đến 10 giờ tối, ngồi trong bụi cỏ dầm mưa dãi nắng. Cậu ta thôi thám tử tư, điều tra rõ ràng tình huống của Diêu Diji, cùng những hoạt động của cô ta gần đây. Theo kết quả điều tra được, đêm hôm nay, người phụ nữ này có một bữa tiệc, uống rượu, hiện tại đang ở trên đường về nhà. Đa Kên lại cảm thấy đây chính là cơ hội xuống tay tốt nhất. Thang đến 10 giờ tối, Diêu Diji rốt cuộc cũng đã xuất hiện. Cô ta bước xuống cái taxi đi một mình, cầm trên tay một cái túi nhỏ bằng da. Mư Chan hơi liêu xiêu. Chỗ này là một góc chết của camera theo dõi, đến chim cũng không thèm ỉa. Da Dilei che khẩu trang lại, dù gì cũng bảo vệ hình tượng idol của mình, hắng hái xong lên. Diu Jiqi còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, đã bị cô nhịn khúc kìm chỗ cô. Da Dilei ghé người đến bên bối cỏ, đem băng keo trong suốt, đã được chuẩn bị sẵn, dán quanh miệng cô ta 4-5 vòng. Diu Jiqi di đã tỉnh rượu hơn nữa, ấp úng không nói nên lời. Cô có phải là Diu Jiqi không? Da Dilei like hạ giọng, Tay qua qua cô lại cô nhị khúc. Đối phương liếc mắt lắc đầu. "Vậy đúng rồi, tôi không muốn tìm giễu giễ gì." Đào Liên Lai tiếp tục chơi cây côn nhị khúc, vừa như mình từ xưa lễ hai. "Tôi còn tưởng cô xinh hơn nữa, nhìn xấu đau xấu đến như vậy, lại muốn ra bộ dáng này để theo đuổi đàn ông à? Ông lính ngủ vào." Đào Liên Lai dừng lại không thèm chơi côn nhị khúc nữa, chống nặng giận dỗi. "Tôi sẽ quay cho cô một cái video, điểm một là người qua đường hành hung tiểu tam, ở quán nổi tiếng Vê Gue Bo, điều động đi quản lý." Cô muốn nổi tiếng, tôi sẽ giúp cô." Nightingale like chưa hết giận. "Tôi không phải chỉ đoán dẫm cô đâu, ba tôi là đô tệ, cánh nhà tôi là xã hội đen. Hôm qua tôi mới vừa đạt giải nhất đấu cờ nhỉ. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net